Lá thư của bố Này con gái, đừng bằng lòng sống một cuộc đời bình thường và chậm lặng Làm cha mẹ là nhiệm vụ cao cả nhất trong cuộc đời của mỗi con người Bởi lẽ ấy, mỗi người cha, người mẹ luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái của mình Có thể người cha người mẹ ấy không đảm bảo sẽ dành cho con một cuộc sống đủ đầy vật chất Nhưng ai cũng muốn dành những điều tốt nhất Không để con cái phải thua thiệt với ai Cha mẹ luôn muốn trên mỗi bước đường con đi luôn có sự dõi theo và quan tâm của cha mẹ Bởi ở những nơi ấy không chỉ có tình yêu thương mà còn có những ước mơ giang sở của cha mẹ Lá thư dưới đây là những dòng tâm sự từ đánh lòng của một ông bố châu Á Gửi tới con gái yêu của mình đã khiến nhiều người phải lắng lòng xúc động Những lời nói không hoa mỹ cầu kỳ, văn vẻ nhưng lại chứa đựng rất nhiều tâm tư, tình cảm của ông bố Dường như bao nhiêu lời văn cũng không thể kể hết được sự tự hào khi người đàn ông này trở thành bố của một em bé gái đáng yêu. Ngoài mong ước con gái lớn lên sẽ trở thành một người tốt, có ích cho xã hội, ông bố này còn mong muốn trở thành người bạn đồng hành của con trên mọi nẻo đường. Dù là đi bất cứ đâu thì bố cũng sẵn sàng chia sẻ những niềm vui, những nỗi buồn cùng với con. Gửi con gái chào bé bỏng của bố, còn biết không, lần đầu tiên khi bố được sang một đất nước khác để sung ngoạn và khám phá, Đó là năm bố 18 tuổi. Và khi con gái bé bỏng của bố chập trứng lên ba, con cũng có thể đi ra ngoài nhìn ngắm thế giới với hơn 10 nước đến từ các nền văn hóa khác nhau chỉ bằng cái chạm tay bé xíu. Đọc tới đây, thế nào trao bé bỏng cũng mở hai mắt tròn xe như đang cho rằng bố của trao là ông bố xạo nhất thế giới. Nhưng trao ơi, con phải biết rằng thế giới của con đã trở nên khác hơn rất nhiều. và cũng phức tạp hơn thế giới mà trước đó bố từng sống và trải qua. Bố đã sống hơn nửa đời mình trước khi thời đại của Internet và email làm xáo trộn đời bố, và rồi con được sinh ra trong thời đại của mạng xã hội. Còn biết không, bố mẹ đã cho cả thế giới biết rằng con gái chào bé bỏng của bố đã cất tiếng khóc chào đời như thế nào trên trang mạng xã hội Facebook, và rồi cả thế giới đã gửi đến con vô vàn những lời yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ cùng rất nhiều lượt like nữa đấy. Bố mẹ đã lo lắng rất nhiều về việc quyết định đưa con ra ngoài thế giới thông qua các ứng dụng của mạng xã hội Nhưng một ngày nào đó rồi con sẽ hiểu thế nào là trở thành một phần của thế giới Nếu như mọi thứ trên thế giới này đều trở nên tốt đẹp thì đó quả là một điều không thể nào tuyệt vời hơn Nhưng cuộc sống vốn không phải như vậy Cả bố và mẹ đều có công việc ổn định Thế nên con cái của bố may mắn không sống trong nghèo đói, chiến tranh, bạo động, không có nhà cửa Bố mẹ tuy không thể mua cho con được mọi thứ Nhưng vẫn có thể mua cho con được những thứ tốt nhất Để rồi khi thấy con chơi đùa một cách vô tư Hồn nhiên trong sân nhà mình Khoảnh khắc đó khiến bố mẹ cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc Điều đó cũng nói lên được rằng Bố mẹ đã và đang làm tốt trách nhiệm của một người cha, người mẹ Bố hy vọng điều đó sẽ được tiếp tục giữ vững đến suốt quãng đời còn lại Bố luôn muốn một cuộc sống tốt đẹp nhất cho con Tuy nhiên Bố cũng không muốn con sống trong một cuộc sống quá bình thường và trầm lặng. Tệ hơn nữa là cảm thấy con dường như sinh ra là để sống theo cách này vậy. Hiện nay đang có 700 triệu người đang sống trong nghèo khổ, hàng triệu người khác lại bị ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột thiên tai. Cuộc sống không bao giờ là công bằng cả con gái à. Vì thế, bố không muốn con suốt ngày chỉ biết sống trong niềm vui của riêng mình, mà hãy nhìn xung quanh con và sống cùng với sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ mọi người. Hãy là một công dân có ích con nhé. Chắc con cũng đang tự hỏi, làm sao con có thể làm được những điều đó phải không? Đừng lo con gái của bố, bố sẽ đồng hành cùng con khám phá thế giới này. Trước khi có con, bố đã tự mình du lịch vòng quanh thế giới, những cuộc phù lưu ngoài trời đầy máu hiểm, hiểu rõ sự bất bình đẳng đang lan rộng ra toàn cầu qua những nơi mà bố đã đi qua. Nhưng giờ cuộc đời của bố đã hoàn toàn bước sang trang mới kể từ khi có con, và đó là một sự kỳ diệu. Bố vẫn luôn mong rằng chúng ta có thể đi khám phá những điều thú vị trong cuộc sống cùng nhau. Bố sẽ dẫn con đi đến những chỗ hoàng sở nhất của vạn lý trưởng thành vào những ngày cuối tuần. hay mùa thu này, con sẽ cùng bố đến tham quan Everest Bay Camp. Tại đây, con có thể nhìn thấy đỉnh núi Everest từ xa cùng dãy Himalaya hùng vĩ nằm gọn trong tầm mắt. Bố sẽ đưa con về với cỏ cây, những vượt hoa, những ngọn núi. Để rồi từ đó con sẽ biết yêu thương và quý trọng thiên nhiên. Chúng ta sẽ bước cùng nhau bất cứ khi nào còn có thể và bố thì lúc nào cũng sẵn sàng là chỗ dựa vững chắc nơi còn có thể tựa vào những lúc mệt mỏi. Trong suốt quãng đời phía trước của con sẽ còn nhiều chồng gai nhưng bố hứa sẽ dẫn dắt và đi cùng con như một người bạn đồng hành. Bố không muốn ra phó nhiệm vụ thiêng liêng nhất đời người này. Cho một chuyên gia, giáo sư hay một ai khác được trở thành một người bố của con gái chào bé bỏng đã là một đặc ân trong đời bố rồi và bố luôn trân trọng điều đó. Bố sẽ dạy cho con biết tất cả những gì xảy ra xung quanh cuộc sống của chúng ta trước khi con cắp sách đến trường, để từ đó con sẽ trở thành một công dân tốt của thế giới. Lời hứa tận đáy lòng của bố, bố sẽ dạy cho con biết về thế giới của chúng ta, để con hiểu được vị trí mà con đang đứng. Bố sẽ mãi luôn sát cánh cùng con, đồng hành cùng con trên những chặng đường sắp tới. Luôn nhớ điều đó con nhé, yêu con. Bố của Chào Bé Bỏng